Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vâng, dù sao anh ấy cũng đã hiểu, chúng ta sống chung thì kết hôn cũng là chuyện sớm một mặt thôi, có gì khúc mắc đâu cơ chứ. Nếu đơn giản như cô nghĩ thì đã tốt, nếu nhiều chuyện kết hôn của em gái được Thạch Quân Nghị đồng ý dễ dàng như thế, thì lúc đồng ý đã không có ngoại lệ. Kết hôn, ít nhất cũng phải chờ cậu tốt nghiệp đại học mới có thể. Thạch Quân Nghị là một người vô cùng cẩn thận, hán đặc biệt ghi chú thêm điều này nhất định là có dụng ý. Chỉ sợ là không đơn giản như điều Thạch Sắc Vy nói đi Mà lúc đó Cô cũng thấy không cần thiết để mà quan tâm Chúng ta có con rồi Thật là tốt Hắn ôm cô Cẩn thận vứt phép bụng cô Thật là có tưởng tượng Nơi này đã có một đứa con Vẫn chưa thấy dấu hiệu nào Ừ Không phải vẫn dùng bao cao xô sao Nhưng làm sao trúng được chứ Cô gắn môi nghi ngờ hắn Gương mặt của hắn thoáng một chút ửng đỏ Thì cũng có vài lần À Cô nhớ mấy lần hay ho, bởi vì bọn họ quá mong đợi nhau nên liền không kiềm chế được. Chỉ là dáng vẻ xấu hổ của người sắp làm cha này thật là đáng yêu, khiến cho hứng thú xấu của cô lại phát tác muốn treo chọc hắn. Vài lần là thế nào vậy chứ? À thì, em có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Còn nữa... Quả nhiên người kia gương mặt liền đò bừng cố làng sang chuyện khác. Tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, có giả bộ như là người lớn thì cũng mệt công thôi ta sự là đáng yêu quá mà. Đúng thật là, lúc đó có thể điên cuồng khiến cô phát điên, nhưng tại sao khi lấy được điều đó để trêu chọc hắn lại có thể khiến hắn ngượng ngùng không thể nào tàn nổi trước. Cái loại mâu thuẫn này quả thật là đáng yêu quá mức mà. À, để em tính một lát xem nào. Hai tháng lẻ sáu ngày. Ừ, lúc hôm đó là rập chiếu phim sao? Miệng của cô bị người ta nhanh chóng để lại, rồi do đó trong mắt ngập nước nhìn về bốn phía. Sao điện không có ai nghe trộm Mới có thể miễn cưỡng mà yên lòng Sophia, Ở bên ngoài đừng nói mà Vào giờ phút này Ánh mắt của hắn sáng trong Đôi môi hồng nhận thanh tú lại vừa đáng yêu Quả nhiên là rất đẹp Đúng là yêu nghiệt Quần mặt đàn ông xinh đẹp như vậy Không phải là yêu nghiệt vậy thì là cái gì đây Cô thở dài rồi tựa vào trong ngực quán. Con của chúng ta Nếu như giống thành anh thì chắc chắn là vô cùng đáng yêu đi Hắn đưa tay ôm chặt lấy cô Anh thì muốn có một cô con gái giống như em. Anh nhất định sẽ cường chiều nó đến mức là tính khí của nó còn hư hơn cả em nữa đó. Anh nói cái gì hả? Cô hỏi chậm chạp từng chữ từng chữ mang theo mười phần uy hết. Nhìn một chúng, đúng là như vậy. Trựa tự hiển trong lòng thở dài nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc của cô. Safi à? Em có hạnh phúc không? Hạnh phúc, còn anh thì sao chứ? Anh cảm thấy 19 năm sống ở trên đời. Hôm nay chính là ngày vui vẻ nhất Miệng thật là ngọt Câu nói thật là khiến cho cô hài lòng Triệu Tử Hiền quả nhiên đoán không sai Muốn kết hôn với con gái của Thạch gia không nên dặn như vậy Mang thai ư Ở trên màn hình máy tính Sắc mặt của Thạch Quân Nghị không một chút đổi, Ngay cả động đậy cũng là không có Cậu vẫn còn nhớ rõ Cậu đã đồng ý những gì với tôi chứ Nhớ Rất tốt Thật là xin lỗi Có chuyện là không thể khống chế được Tôi muốn cưới cô ấy Nhưng mà hắn cực thích cái loại không thể khống chế này. Vậy thì cưới đi. Thạch Quân Nghị cúi đầu, nhanh chóng là xem tờ giấy, giống như không thèm để ý. Nếu hắn thật sự nói cưới lên cưới, thì chỉ sợ viên toái càng lớn. Thạch Quân Nghị rất thích cô em gái này, mà Triệu Từ Hiền vô cùng rõ ràng. Hắn biểu hiện càng bình tĩnh thì càng không thể nào đoán ra được. Triệu Từ Hiền lặng lặng mở miệng. Anh có điều kiện gì? Có thể nói đi. Thạch Quân Nghị lúc này mới ngừng đầu lên, Khuôn mặt cứng rắn mới thoáng qua nụ cười. Tôi thích nghe cậu nói câu này nhất đó. Dĩ nhiên là thích rồi. Lần trước hắn nói câu nói này thì thay đại chủ tịch đã tặng cho hắn một nhiệm vụ để hoàn thành dường như là không tưởng. Ít nhất lần này, để rồi, hắn đã chuẩn bị tinh thần, biết là không dễ dàng. Mày nói đi. Thành quân nghị đặt bút xuống giống như đang suy nghĩ thâm sâu mà nói. Tôi cảm thấy năng lực của cậu cũng không tệ lắm. Đã như vậy thì thật là tốt. Vậy thì sau khi tốt nghiệp, cậu đến dễ sang làm việc như thế nào hả? Nghe thấy vậy, thì sắc mặt của Triệu Từ Hiền tái nhật, bình tĩnh suy nghĩ thật lâu rồi mới mở miệng. Trừ điều này ra, quả nhiên đúng như lời của sắc Vi, tính khí của cậu thật là bướng bình mà. Thành quân nghị gật đầu một cái, hiểu rõ Triệu Từ Hiền đã sớm tính toán không muốn dính dáng gì đến công ty của Thạch gia tránh cho tương lai có người nói hắn là dựa vào quan hệ bám váy đàn bà. Vậy thì tốt, đổi đi. Tôi muốn sinh lễ là một tỷ. Để mắt đen nhánh của Triệu Từ Hiển lá lên. Được. Nhưng hiện tại tôi chưa có. Cho tôi một chút thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọcchuyenaudio.net